161. Tại sao chuột cổng lại có thể giả chết như thật? Chuột cổng sinh sống ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, còn có tên gọi là chuột túi châu Mỹ. Điểm không giống với chuột túi Australia là túi đựng con của thú cái chưa hoàn thiện. Do con chuột cổng thường trèo lên trên lưng thú mẹ, dùng đuôi cuốn chặt lấy đuôi của thú mẹ, để cho mẹ cổng chúng đi, do vậy chúng được lấy tên là chuột cổng đầu của chuột cổng giống lợn đuôi giống chuột thân hình giống mèo thường ra ngoài vào ban đêm để bắt côn trùng ốc sên tôm nhỏ vân vân. do khả năng phòng vệ của chuột cổng rất kém mà kẻ địch lại rất nhiều như sói báo chó mèo rừng vân vân, nên khi gặp kẻ địch mạnh tấn công phương pháp chuột cổng thường dùng nhất chính là lập tức ngã ra đất giả vờ chết và tư thế chết của nó giống hệt như tích thật khi chuột cổng giả chết Nó thường há to miệng, lưỡi thè ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, tứ chi cứng đờ, bụng phình to lên, ngừng thở và tim ngừng đập, chiếc đuôi dài cuộn lại ở giữa hàm trên và hàm dưới. Lúc này kẻ địch hay người chạm vào bất kỳ bộ phận nào của nó thì cũng đều không nhúc nhích. Thời gian giả vờ chết của chuột cổng, ngắn thì vài phút, dài thì vài tiếng. Trong lúc này, nếu con người nhìn thấy hình dạng này của nó, thường tưởng... Nó là một con chuột chết đáng ghét, liền đá nó ra khỏi nhà. Còn nhiều giả thú ăn thịt khác lại có thói quen không ăn xác chết, tưởng nhầm là nó chết thật, đành phải cục hứng bỏ đi. Sau đó không lâu, chuột cổng lại có thể hồi phục lại bình thường, nhìn thấy xung quanh đã không còn nguy hiểm, lập tức vùng dậy chạy đi. Tại sao chuột cổng giả vờ chết lại có thể giống như thật đến vậy nhỉ? Đó là vì khi chuột cổng bị sự tấn công hoặc uy hiếp nghiêm trọng của kẻ địch. Do quá căng thẳng, nên trong cơ thể tiết ra một loại chất gây tê. Chất này nhanh chóng đi vào trong não, làm cho nó mất đi cảm giác, ngã xuống đất chết rất nhanh. Việc này không giống với việc loài cáo xảo quyệt, giả vờ chết để lừa đối phương, hay vịt trời giả vờ chết để lừa chó sói. 162. Con tê tê bắt kiến như thế nào? Tê tê còn được gọi là xuyên sơn giáp, còn thân được phủ lớp vảy cứng giống như võ sĩ thời cổ đại khoác áo giáp sắt vậy nhưng tính cách của nó lại rất ôn thuận chưa bao giờ đánh nhau với các động vật lớn khác trong miệng của tê tê không có một chiếc răng nào chỉ có một chiếc lưỡi dài mảnh không có răng thì chúng nhai thức ăn bằng cách nào nhỉ bạn đừng lo bởi vì thức ăn mà chúng ăn là kiến và mối không cần phải nhai miệng có kết cấu này rất thích hợp để chúng bắt mồi khi tê tê phát hiện thấy một hang kiến nó liền duỗi móng sắc nhọn như móc câu vừa đào vừa mới phá hoại một cách trắng trợn đuổi đàn kiến từ trong hang ra sau đó lại thè lưỡi dài như chiếc thắt lưng ra để liếm sạch đàn kiến chạy qua mỗi một lần liếm thì có đến hàng trăm hàng nghìn con kiến bị dính lên trên lưỡi và trở thành thức ăn trong bụng chúng đôi khi tê tê không muốn bỏ ra nhiều công sức để đào hang kiến mà sẽ bố trí một cái trồng để dụ dỗ câu kiến lên cái trồng của tê tê rất thú vị trước tiên nó giả vờ nằm chết bên hang kiến mở rộng tất cả các vải trên toàn thân từ bên trong tỏ ra mùi tanh nồng nặc bay từng đợt vào trong hang kiến Đàn kiến ngửi thấy mùi này lần lượt chui ra khỏi hang nhìn thấy tê tê giả vờ chết tưởng rằng đã phát hiện được một núi thịt do vậy vô số kiến trèo lên trên thân của tê tê tê tê nhìn thấy thời cơ đã đến liền căng cơ thịt toàn thân làm cho toàn bộ vảy khích lại với nhau dốt đa số kiến vào trong vảy sau đó tê tê mang đầy kiến trên thân nhảy vào trong hồ ao mới thả lỏng vảy ra lắc mình mấy cái đàn kiến liền từ từ rơi xuống trôi trên mặt nước lúc này tê tê mới thè lưỡi dài ra liếm sạch đàn kiến trên mặt nước tê tê không chỉ ăn kiến mà còn rất thích ăn mối chúng ta biết rằng Mối là kẻ đầu sỏ chuyên phá hại rừng, còn tê tê lại hoàn toàn là đối thủ một mức một còn của loài mối. Chỉ riêng một con tê tê một ngày có thể ăn hết một ký mối, như thế đã bảo vệ 230 mẫu rừng, mẫu Trung Quốc, không bị mối phá hoại. Vì tê tê đã lập được công lao to lớn như vậy nên được người ta gọi là vệ sĩ trung thực của rừng. 163. Tại sao mắt của thỏ trắng có màu đỏ? Thỏ nhà có các màu lông khác nhau, mắt của chúng cũng có màu sắc khác nhau, như màu đỏ, màu nâu chè, màu đen vân Sở dĩ mắt của thỏ có màu sắc khác nhau như vậy là do trong cơ thể nó có chứa các sắc tố. Nói chung màu sắc của mắt thường thống nhất với màu sắc của lông thỏ. Nếu thỏ có mắt màu xanh da trời thì trong cơ thể có chứa sắc tố màu xanh, thỏ có lông màu xám thì có mắt màu xám. Vậy thì tại sao mắt của thỏ trắng lại có màu đỏ nhỉ? Có phải là trong cơ thể của thỏ trắng có sắc tố đỏ hay không? Thì ra thỏ trắng là giống vật không chứa sắc tố. Do vậy lông của nó có màu trắng, bản thân nhãn cầu của nó cũng không có màu sắc. Màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy là màu mà máu trong nhãn cầu phản ánh ra, chứ không phải là màu sắc của nhãn cầu. 164. Tại sao thỏ thích ăn phân của mình? Thỏ là một loài động vật ăn cỏ, chủ yếu sống ở thảo nguyên và vùng trồng hoa màu. Chúng thích ăn cỏ xanh non và hoa màu, nhưng đôi khi chúng cũng ăn cả phân của chính mình thải ra trong đêm. Điều này có nguyên nhân gì vậy nhỉ? Thỏ tuy là động vật ăn cỏ, nhưng không giống với bò và dê. Da dày của chúng rất nhỏ, không có hiện tượng nhai lại. Ba ngày sau khi chúng ăn một số lượng lớn cỏ tươi non, thường xuất hiện dinh dưỡng quá thừa đến tối liền hình thành phân mềm, thải ra ngoài cơ thể. Còn buổi tối do thiếu cỏ, ăn ít, lượng dinh dưỡng giảm tương đối, phân thải ra vào buổi sáng ngày thứ hai thì cứng. Điều thú vị là, đôi khi thỏ có thể ăn phân của chính mình, bởi vì các loại chất dinh dưỡng trong phân mềm đã ở trạng thái tiêu hóa một nửa, dễ được cơ thể hấp thụ và sử dụng. Qua phân tích, sau khi thỏ ăn phân mềm, vitamin D và vitamin K hợp thành dễ được ruột non hấp thụ để cung cấp nhu cầu sinh trưởng cho cơ thể, đồng thời nguyên tố kháng vật trong phân mềm cũng có lợi cho việc thúc đẩy sự hấp thụ của cơ thể thỏ đối với chất dinh dưỡng. Thỏ ăn phân mềm của mình thải ra là một hiện tượng lợi dụng đầy đủ chất dinh dưỡng bình thường, nhưng thỏ nhà khi được nuôi dưỡng nhân tạo, thức ăn đầy đủ và dinh dưỡng thường sẽ không xuất hiện hiện tượng ăn phân của chính mình. 165 tại sao chuột thích gặm vật cứng trong giới động vật động vật gây nguy hại lớn nhất cho loài người phải tính đến chuột nếu trong nhà có một con chuột thì sẽ thường xuyên phát hiện được không phải tủ bị gặm hỏng hay là quần áo bị gặm nát đến nỗi hằng năm lương thực bị chuột làm hư hại và phần kiến trúc bị hủy hoại không sao đếm xuể vì vậy khi nhắc đến chuột là mọi người đều căm ghét thực ra chuột không thích ăn vật cứng Chỉ cần bạn kiểm tra kỹ những chiếc tủ hoặc những đồ vật khác bị chuột gặm hỏng, thường thấy ở gần đó, để lại một đống bụng nát. Vậy thì tại sao chuột gặm vật cứng nhỉ Chuột gặm vật cứng không phải là không có nguyên nhân, chủ yếu là có liên quan đến răng cửa của chúng. Răng của động vật nói chung, mọc đến thời kỳ nhất định thì dừng lại, nhưng chuột lại không như vậy. Hàm trên và hàm dưới của nó có một đôi răng cửa, có thể mọc dài ra liên tục. Một tuần có thể dài ra mấy mm. Bạn có thể tưởng tượng là, nếu răng cứ mọc dài ra liên tục như vậy, thì chẳng phải là đẩy miệng của chúng cứ há ra, không thể khép mở được hay sao. Trên thực tế không thể xảy ra tình huống này. Răng cửa của chuột một mặt vừa mọc, một mặt vừa dùng vật cứng để mài nó đi. Như vậy có thể hạn chế được răng cửa mọc quá dài. Do vậy chuột rậm vật cứng hoàn toàn là do răng cửa mọc ra liên tục mà dẫn đến một sự thích ứng về mặt sinh vật học, nhưng nó lại mang đến sự nguy hại rất lớn cho con người. Tại sao răng cửa của chuột lại có thể mọc dài ra liên tục như vậy nhỉ? Chúng ta biết rằng, thành phần chủ yếu của răng là chất xỉ cứng. Phần giữa chất xỉ của mỗi một chiếc răng có một khoang rỗng, gọi là khoang tủy răng. Khi động vật còn bé, phần dưới của khoang tủy răng này mở, mạch máu và thần kinh có thể thông nhau, cung cấp dinh dưỡng làm cho tế bào chất xỉ trong khoang tủy răng có thể không ngừng tiết ra chất xỉ thúc đẩy răng dần dần phát triển cuối cùng phá vỡ niêm mạc lợi lộ ra bên ngoài nói chung răng của các động vật khác nhau khi mọc xong phần dưới của khoang tủy răng khép kín lại tế bào chất xỉ không lấy được dinh dưỡng thì cũng ngừng mọc còn các động vật như chuột và thỏ do khoang tủy răng không khép kín nên răng cửa của nó có thể mọc ra liên tục nói chung chuột mà chúng ta thường nói đến là chỉ những con chuột nhà màu nâu chuột nhà màu đen chuột vàng hoặc chuột nhắt vân vân thường xuyên ra vào hoạt động trong nhà nhưng theo thống kê của toàn thế giới thì loài chuột có thói quen gặm vật cứng có khoảng hơn 450 loài vì vậy về mặt động vật học gọi loài động vật bé nhỏ này là loài gặm nhấm loài động vật này phân bố rộng rãi ở các khu vực như đồng ruộng thảo nguyên và rừng gây ngư hại rất lớn cho nông nghiệp làm nghiệp 166 Chuột có thể chui vào trong mũi của voi hay không? Voi là động vật lớn nhất trên mặt đất đến ngay cả sư tử được mệnh danh là bá chủ châu Phi hay hổ được mệnh danh là chúa tể của muôn thú khi nhìn thấy nó cũng phải nhượng bộ vài phần đặc biệt là voi có cái mũi vòi rất to và dài linh hoạt giống như cánh tay của loài người vậy không những có thể làm được nhiều việc mà còn là vũ khí có sức mạnh. Ngoài ra những giả thú hung hãn khác, chỉ cần bị chiếc mũi dài của nó cuốn chặt, thì không có cách nào phản kháng được. Điều kỳ lạ là hiện nay có rất nhiều người cho rằng, sư tử và hổ, tuy không đánh được voi, nhưng con chuột bé nhỏ, lại có thể thuần phục được các tin của mình là con voi to lớn này. Tại sao người ta lại có thể cho rằng, voi sợ chuột nhỉ? Hóa ra cách đây rất lâu, có một truyền thuyết như sau, Thân hình của một con chuột tuy nhỏ nhưng có thể chui được vào trong chiếc mũi dài của voi, làm cho voi không thể hít thở được, thậm chí còn có thể chui thẳng vào trong não, gầm ốc của voi. Tuy nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết, không có bất kỳ căn cứ khoa học nào. Trên thực tế, sự việc như vậy chưa từng bao giờ xảy ra. Có lẽ là truyền thuyết này được tuyên truyền rất rộng, có ảnh hưởng rất lớn. Các nhà động vật học, để chứng minh sự việc đó không chính xác, đã từng khảo sát ở nơi nuôi voi của Thái Lan mấy vọc ở đó có rất nhiều chuột nhưng chưa từng thấy voi bị chuột làm hại bao giờ điều thú vị là tình hình mà các nhà động vật học quan sát thấy ở đó lại trái ngược với truyền thuyết đó chính là chuột chỉ cần vừa nhìn thấy voi đã vội chạy thật nhanh thực ra căn cứ vào hiểu biết thông thường chúng ta cũng có thể rút ra được kết luận như sau cho dù chuột có chui được vào lỗ mũi của voi thì chỉ cần vòi vẫy cái mũi dài là chuột sẽ văng ra ngoài ngay. 167 Tại sao nói sóc là chuyên gia bảo vệ môi trường tự nhiên? Giới tự nhiên có rất nhiều động thực vật. Chúng không chỉ làm tăng thêm màu sắc sặc sỡ đa dạng cho thế giới này, mà còn làm cho đại gia đình trên cả trái đất này nằm ở một trạng thái đặc biệt và hài hòa. Trong đó một bộ phận giống loài tương đối lớn đã cung cấp dịch vụ tốt, mà không đòi tiền công cho môi trường sống của loài người ví dụ như thực vật màu xanh mà chúng ta đều biết hàng ngày đều thay cũ tiếp nhận mới một cách cần cù cung cấp chúng ta không khí oxy trong lành nhiều động vật đã dùng hành động tử tế để bảo vệ cân bằng sinh thái của giới tự nhiên chim gõ kiến trong rừng được mệnh danh là bác sĩ trong rừng chính là bởi vì chúng không ngừng tiêu diệt sâu bọ có hại đã xâm nhập vào trong thân cây từ đó bảo đảm cho cây lớn cây bé lớn lên một cách mạnh khỏe vững chãi Rất ít người cho rằng, sự cống hiến của sóc đối với rừng có thể sánh được với chim gõ kiến. Trong ấn tượng của con người, sóc ăn hết quả của các cây như cây tùng, cây hồ đào. Nhìn từ bề ngoài cho thấy, cần phải dùng biện pháp ngăn chặn với các con sóc để đảm bảo cho hạt giống của cây có thể nảy mầm bình thường, làm cho rừng không ngừng được lớn mạnh. Thực ra nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ một chút, cả quá trình sóc ăn quả thì sẽ thay đổi cách nhìn đối với loài sóc. Mỗi khi mùa thu đến, các quả trong rừng đã triểu trịch, cũng là lúc các con sóc bận biểu nhất. Chúng không những hưởng thụ một cách nhiệt tình những ân huệ rộng rãi của thiên nhiên, mà còn muốn thu lượm nhiều quả cướp đi làm thức ăn dự trữ cho mùa đông giá rét. Theo thống kê, sóc không thể sử dụng hết toàn bộ hạt giống mà chúng chôn xuống. Trái lại, có thể có hơn một nửa chôn mãi ở trong đất. Nếu vậy, đồng qua xuân tới, Các hạt giống trong đất phải nảy mầm. Vì vậy mà hàng năm trong rừng, đều sẽ mọc ra rất nhiều cây con. Các nhà khoa học dự tính, bình quân một con sóc phải cất dự trữ 14.000 hạt giống. Con số này đã cho phép chúng ta tưởng tượng được sự cống hiến của loài sóc đối với rừng lớn biết bao nhiêu. Nếu như nói chim gõ kiến là bác sĩ trong rừng, vậy thì sóc chính là cha mẹ nuôi của rừng. Đương nhiên còn có các động vật khác có thể có hành động giống như sóc. Chuột trong rừng cũng có hành động tương tự. Còn có một số chim ăn quả thì sẽ thông qua việc thải phân để sát hạt giống khắp nơi, có tác dụng gieo trồng gián tiếp. Điều khiến người ta kỳ lạ là, có một số hạt thực vật nếu như không được chuyển một vòng trong dạ dày của loài chim thì không thể nảy mầm sinh trưởng được. Hiện nay chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, sóc có tác dụng rất quan trọng đối với sự hình thành và lớn mạnh của rừng trong giới tự nhiên mà sự tồn tại của rừng còn có tác dụng quan trọng đối với các động vật khác, đối với loài người chúng ta, thậm chí đối với cả trái đất. Do vậy chúng ta có thể nói rằng, sóc là chuyên gia bảo vệ môi trường trong giới tự nhiên. 168. Tại sao chuột lử phải nhảy xuống biển để chết? Chuột lử là một loài động vật gặm nhấm cỡ nhỏ, thân dài khoảng 10 cm, sinh sống ở gần vành đai Bắc Cực là động vật nhỏ bé này không sợ người, không có đặc điểm gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của người cả. Nhưng chúng có một thói quen kỳ lạ không sao hiểu nổi, đó chính là thường kết thành đàn lao xuống biển tự sát. Điều này trong giới động vật rất hiếm thấy. Một số nhà động vật học nghiên cứu tập tính sống của chuột lử nói rằng, ở một số nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, cách vài năm, thì sẽ xuất hiện một lần di chuyển của chuột lử, hàng loạt chuột lử, mấy vạn con hoặc mấy chục vạn con tụ tập lại với nhau, xuất phát từ miền núi, hùng dũng tiến về phía trước, dọc đường quét sạch những thứ có thể ăn được. Sau khi đại quân chuột lử đến bờ biển, không biết bị sự thúc đẩy của lượng lượng nào, chúng có thể nhảy xuống biển không hề do dự, cuối cùng lần lượt chết đuối hết. Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân mà chuột lử nhảy xuống biển tự sát. Họ phát hiện ra, chuột lửu có tính quy luật mỗi lần cách 3-4 năm, liên tụ tập một lần với quy mô lớn. Đó là vì sau khi qua một khoảng thời gian, một lượng lớn chuột lửu của khu vực Bắc Âu sinh sôi, cư trú chèn chút quá mức, xảy ra hiện tượng khủng hoảng thức ăn, làm cho chúng không thể không ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Điều thú vị là, tuyến đường di chuyển của chuột lửu hầu như thường phải đối mặt với biển lớn, Dọc đường đi nếu gặp phải hồ ao và sông nhỏ thì chúng sẽ bơi qua, cuối cùng đến bờ biển, vẫn không chịu dùng bước, lần lượt nhảy xuống biển. Các nhà khoa học khi suy đoán động cơ này của chuột lửu cho rằng, có lẽ chuột lửu xem biển lớn là một hồ ao, một con sông nhỏ, chúng cho rằng có khả năng bơi qua, nhưng kết quả lại là một bi kịch. 169. Trùng sóc là loài thú có lợi hay có hại Chồn sóc tên gọi là chồn chó là một loài thú nhỏ ăn thịt. Ban ngày chúng sống ở mồ mả, hốc tường, đóng củi. Buổi tối ra ngoài hoạt động kiếm mồi. Chồn sóc nhanh nhẹn xảo quyệt nhưng lại rất nhát gan, hành động luôn luôn lén lút, đôi khi còn chui vào sân nhà để cắn trộm gà con. Vì vậy mọi người thường gọi chồn sóc là kẻ trộm gà. Ngoài ra chồn sóc đôi khi còn có thể phóng ra một luồng thể khí có mùi thối rất khó ngửi đó cũng chính là chồn sóc đánh rắm thối như người ta thường gọi điều này càng gây thêm các ác cảm cho con người đối với chồn sóc thực ra đánh giá chồn sóc một cách công bằng thì chồn sóc là loài thú có ích đối với loài người bởi vì da lông của chồn sóc có màu sắc rất sặc sỡ sáng sủa là nguyên liệu chế tạo da cao cấp có giá trị kinh tế tối cao quan trọng hơn là các nhà động vật học khi phân tích thói quen ăn uống của chồn sóc Phát hiện thấy trong số con mồi mà chúng bắt có rớt, châu chấu, ớt, cá, chim, và đặc biệt là chuột chiếm hơn một nửa. Điều này cho thấy thức ăn chủ yếu của chuột sóc là những con chuột hoang, chuyên ăn vụn đương thực, phá hoại mùa màng ngoài đồng ruộng. Đôi khi chuột hoang ngoài đồng ít, chúng cũng lẻn vào trong nhà dân để bắt chuột nhà. đương nhiên ngẫu nhiên gặp phải da cầm, cũng có thể giết vịt, bắt gà con, đó cũng là sự thật. Nhưng nói tổng lại thì chồn sóc có lợi vẫn nhiều hơn là có hại, vì vậy con người cần phải bảo vệ thích hợp, săn bắn hợp lý đối với loài động vật này. Nói chung sau khi lập xuân thì chất lượng da lông của chồn sóc kém, da lột ra cũng không có tác dụng gì. Lúc này chồn sóc vừa vặn bắt đầu mùa sinh đẻ, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ, không được bắt giết tùy tiện, nên để cho chúng sinh còn đẻ cái, đồng thời có thể lợi dụng để bắt một số lượng lớn chuột hoang. 170. tại sao trùng sóc lại có thể ăn được nhím nhím là loài động vật cỡ nhỏ chuyên ăn côn trùng đặc điểm lớn nhất của nó là khắp thân một đầy gai nhọn khi nhím gặp động vật ăn thịt tương đối lớn thì lập tức ruột đầu co chân cuộn tròn mình vào bụng tạo thành một quả cầu gai vũ trang khiến cho các động vật ăn thịt nhìn biển cả mà than mình bé nhỏ cục hứng bỏ đi nhưng chỉ có chồn sóc là một ngoại lệ Chồn sóc là loài thú nhỏ chuyên ăn thịt, hàng ngày vào buổi tối, chúng ra ngoài kiếm mồi và chuột là món ăn ưa thích của chúng. Nhưng nhím béo, nhiều mỡ cũng là món ăn ngon không dễ gì chồn sóc chịu bỏ qua. Nhưng trên mình nhím có gai chân cứng như kim sắt. Chồn sóc làm thế nào có thể tắt được chúng? Hóa ra trong hậu môn của chồn sóc có một tuyến hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiết ra một lượng lớn dịch thối uy lực của loại dịch thối này của chồn sóc rất mạnh là một loại vũ khí để đối phó với kẻ địch một khi bị kẻ địch truy đuổi khi mồm của kẻ địch đến gần mông của nó chôn sóc lập tức phun ra một luồng dịch thối như chó có thân hình lớn như vậy thế mà chỉ một cái rắm có thể ngăn chặn được chó tiến lên và truy đuổi do đó cái rắm của chồn sóc còn được gọi là cái rắm cứu mạng nhiếm khi gặp sự tấn công của chồn sóc sẽ thu mình lại thành hình cầu. Chồng sóc sẽ tìm một chút khe hở của khói cầu gai đó, đặt đứt vào đó và phun dịch thối. Chẳng bao lâu, con nhím sẽ bị dịch thối làm cho mê mang. Nhím sau khi mê mang, thân thể sẽ duỗi thẳng ra. Lúc này chồng sóc sẽ lập tức cắn chết nhím, ung dung ăn thịt nó. 171. Tại sao Hà Ly hay Hải Ly thích đắp đê? Hải ly còn được gọi là hải ly, là một loài động vật cổ trung bình, dài hơn nửa mét, nặng 20 ký. Đặc điểm lớn nhất của nó là thích sửa chữa đắp đập, vì vậy chúng được con người gọi là động vật kiến trúc sư. Hải ly thường sống ở hang ven sông trong rừng, để làm cho hang ổ không bị nước sông cuốn đi, nên chúng có thói quen xây đập bên ngoài hang. Đối với hải ly có cơ thể không lớn lắm mà nói, thì việc xây một chiếc đập ở sông. Là một công trình lớn, giống như con người xây dựng một công trình kiến trúc vậy. Trước tiên, Hải Ly phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu xây dựng. Bước thứ nhất của việc xây đập là phá gỗ. Hải Ly lợi dụng răng cửa sắc nhọn của nó để gặm đứt những cây gỗ ở gần bên sông trong rừng. Sau đó lựa chọn phương hướng tốt để cây gỗ hướng về phía trong sông, đồng thời lợi dụng dòng nước để chuyển gỗ đến địa điểm xung quanh đập. Sau đó cắm thẳng thân gỗ vào trong đất sét ở dưới nước để làm cọc gỗ. Tiếp đó Hải Ly lại chuyển những nguyên liệu như bùn lắng, đá, thân cây tương đối nhỏ, xếp đóng lại thành cái đập. Các nhà động vật học khi quan sát Hải Ly đắp đập đã phát hiện ra cái đập lớn nhất mà động vật kiến trúc sư này xây dựng, có chiều dài 180 mét, rộng 6 mét, cao 3 mét. Sau khi đập được xây xong, khu vực nước trong đập này đã biến thành một hồ nước bình lặng. lúc này lại xây tổ ở chỗ bãi nông bên hồ này thì không cần phải lo lắng vì sự va đập của dòng nước. cái đập mà hải ly xây dựng truyền từ đời này sang đời khác, trong thời không ngừng được bảo vệ sửa chữa, do mực nước sẽ không ngừng thay đổi, độ cao của chiếc đập cũng sẽ tăng giảm tương ứng theo. nếu như khi mực nước trong đập cao lên, có khả năng nhấn chìm cả hang ổ thì hải ly sẽ hạ thấp đập xuống một chút để cho nước tràn ra ngoài nếu đập bị tổn hại nghiêm trọng thì hải ly sẽ triệu tập bầy đàn để tiến hành sửa chữa đập một trăm bảy mươi hai tại sao dơi có thể bắt mồi vào nửa đêm vào lúc nhá nhem tối mùa hè dưới hiên nhà hoặc trong vườn chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy dơi bay thấp vừa bay vừa đớp côn trùng cho đỡ đói dơi có thể bắt mồi vào nửa đêm Lẽ nào chúng có một đôi mắt nhìn thấu trong đêm, rõ đến chân tơ kẻ tóc hay sao? Không phải, người ta sớm đã phát hiện ra thị lực của dơi rất kém. Vậy thì rốt cuộc, dơi có tài khéo léo gì để có thể phân biệt được phương hướng, bắt mồi trong đêm tối đen như mực nhỉ? Bao nhiêu năm nay, đây vẫn là một câu đố mà các nhà khoa học cảm thấy rất lý thú. Hơn 260 năm về trước, nhà khoa học Falanchani, người Italia đầu tiên, Đã nghiên cứu đặc điểm này của dơi. Ông làm mù một mắt của dơi, rồi đặt nó vào trong một không gian kính, cao rộng, có đan nhiều sợi thép. Điều khiến người ta ngạc nhiên là con dơi này vẫn có thể nhanh nhẹn lách qua sợi thép, bắt được côn trùng một cách chính xác. Có lẽ là khứu giác của dơi đang phát huy tác dụng. Phalantrani nghĩ như vậy. Tiếp theo, ông làm hỏng chức năng khứu giác của dơi, nhưng dơi vẫn bay được rất tốt như thường giống như là chẳng có sự thay đổi gì vậy. Sau đó ông lại dùng sơn bôi đầy lên mình dơi. Kết quả vẫn không ảnh hưởng gì đến việc bay bình thường của nó. Chẳng lẽ đây chính là tính giác của dơi đang phát huy tác dụng hay sao? Falantrani hết sức tìm tòi suy nghĩ vấn đề này. Khi ông nút chặt tai của con dơi rồi lại thả cho nó bay, kết quả cho thấy khả năng bay của dơi kém hẳn. Nó bay tán loạn hết chỗ này đến chỗ khác và đập khắp nơi trên vách đến cả côn trùng nhỏ cũng không bắt được điều này cho thấy âm thanh đã giúp cho dơi phân biệt được phương hướng và tìm kiếm được con mồi song rốt cuộc đây là loại âm thanh gì phalanjani vẫn chưa nghiên cứu được các nhà khoa học sau này qua nghiên cứu cuối cùng đã vén lên được bức màn bí mật này hóa ra cổ họng của dơi có thể phát ra sóng siêu âm rất mạnh sóng âm phát ra ngoài thông qua miệng và lỗ mũi của dơi khi gặp phải vật thể Sóng siêu âm liền phản xạ trở lại Tai của dơi nghe được âm thanh phản hồi nên có thể phán đoán được khoảng cách và kích cỡ to nhỏ của vật thể Các nhà khoa học gọi phương thức căn cứ vào âm thanh phản hồi để tìm tòi vật thể của dơi là hồi thanh định vị hay radar dùng sóng âm Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là loài dơi trong một giây có thể nhận và phân biệt được 250 chùm âm thanh phản hồi Một lần đi về của sóng âm thanh được tính là một chùm. Khả năng phân biệt của hệ thống định vị âm thanh phản hồi của dơi rất cao, dơi có thể phân biệt chính xác tín hiệu âm thanh phản xạ trở lại của côn trùng và tín hiệu âm thanh phản xạ của mặt đất, cây cối, phân biệt rõ là thức ăn hay là chướng ngại vật. Ngoài ra khả năng chống nhiễu của hệ thống định vị âm thanh phản hồi của dơi cũng rất tốt, cho dù dơi bị nhiễu nhân tạo, tạo âm nhiễu mạnh gấp một trăm lần so với sóng siêu âm của dơi phát ra thì nó vẫn có thể làm việc có hiệu quả chính là nhờ vào bản lĩnh độc đáo này khiến dơi có thể bắt côn trùng trong đêm tối có được tính nhanh nhẹn và tính chính xác đáng kinh ngạc như vậy chẳng trách có người gọi dơi là radar sống đấy một trăm bảy mươi ba tại sao khi dơi ngủ lại treo ngược thân lên khi đi vào một hang núi lớn hiếm có vết chân người Ta thường phát hiện trên đỉnh vách hang, treo hàng trăm con dơi. Hang núi lớn này chính là nơi dơi thích cư trú nhất. Rất nhiều con dơi còn thích sống ở trong nhà bỏ hoang hoặc dưới mái hiên nhà. Khi chúng nghỉ ngơi hoặc ngủ, luôn treo ngược mình lên, đầu chút xuống phía dưới, dùng vuốt của hai chi sao móc vào ke. Nếu khi chúng ta bắt một con dơi đặt xuống đất, thì có thể thấy nó sẽ dùng vuốt của ngón thứ nhất chi trước và năm ngón của chi sao bò lê lết, cho đến khi trèo lên được một cây gỗ thẳng đứng hoặc trên vách tường, rồi từ đó mới bắt đầu giăng cánh bay tiếp. Nếu đặt dơi vào một cái sọt bằng sợi thép, nó sẽ trèo xung quanh sọt giống như con khỉ vậy, cuối cùng lên đến đỉnh sọt thì trèo ngược mình lên trên đó. Tại sao dơi không nằm ngủ, phục xuống hoặc nằm nghỉ ngơi mà lại trèo ngược mình lên như vậy? Điều này phải phân tích từ cấu tạo cơ thể phương thức hoạt động và thói quen sinh sống của loài dơi. Chúng ta biết rằng dơi là một loài thú duy nhất có thể bài được thực sự có màng cánh vừa to vừa rộng, chân sau của dơi vừa ngắn vừa nhỏ và còn được nối liền với màng cánh. Khi dơi rơi xuống mặt đất chỉ có thể nằm phủ phục trên mặt đất, thân màng cánh đầu dán trên mặt đất không thể đứng lên hoặc đi lại được, cũng không thể dang rộng màng cánh bay lên được, chỉ có thể bò rất chậm chạp. Không linh hoạt, nếu dơi trèo lên chỗ cao treo ngược mình lên, khi gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời dang rộng màn cánh bay lên, hoặc nhờ cơ hội rơi xuống để cất cánh bay lên rất nhanh. ngoài ra khi mùa đông đến, dơi cũng có tư thế trèo ngược mình lên để ngủ đông, như vậy có thể giảm bớt được sự tiếp xúc với đỉnh hàng lạnh giá, hoặc có một số con dơi có thể vùi đầu và thân vào trong màn cánh, cùng với bộ lông mềm mọc dày trên mình. Nó có thể có tác dụng ngăn cách thẳng với không khí lạnh ở bên ngoài. đương nhiên, treo ngược mình lên trên đỉnh hang so với dừng chân ở nơi khác được an toàn hơn nhiều. thói quen sinh sống này và bản năng phòng vệ của dơi đều là kết quả của sự tiến hóa lâu dài của động vật. 174. Tại sao nói dơi là loài gieo hạt lý tưởng nhất? Các nhà khoa học khi khảo sát các động vật gieo hạt ở vùng nhiệt đới đã phát hiện thấy không chỉ có loài chim và dơi, Còn có loài cua dừa, loài cá ăn quả, rùa cát và một số loài động vật có vú khác. Trong rừng nhiệt đới, dơi là loài động vật ăn quả chủ yếu nhất. Một nhà động vật học của Hiệp hội Bảo vệ Dơi Quốc tế đã nói rằng, dơi là loài gieo hạt lý tưởng nhất. Một buổi tối, chúng có thể ăn một lượng hạt nặng gấp hai lần so với thể trọng của nó, đồng thời vừa bay vừa thải phân ở khu đất trống trong rừng. Thơ quan bất cứ chỗ nào cũng có thể thải phân này của dơi rất quan trọng, bởi vì một buổi tối, dơi có thể bay được khoảng 37.000 mét. Có nghĩa là khả năng vận chuyển hạt của chúng, bất luận về chiều rộng từ lộ trình hay là khu vực, thì tất cả các động vật khác sống ở vùng rừng nhiệt đới đều không thể sánh kịp. Nhà động vật học của trường đại học thuộc tỉnh Bay Canada, ông Thomas, cũng đã phát hiện ra dơi là loài gieo hạt thực vật lý tưởng nhất và cũng quan trọng nhất trong vùng rừng nhiệt đới. Ông đã ở Tây Phi nghiên cứu nhiều năm về mối quan hệ giữa dơi và thực vật. Ông đã tính được một đàn dơi ăn quả long vàng trong một buổi tối, có thể gieo được 227 kg hạt giống. Con số này đã được ông Thomas thống kê sau khi phủ một tấm vải nhựa rất lớn trên một thảo nguyên nhiệt đới gần rừng. Điều khiến người ta kinh ngạc là những gì mà dơi thải ra gần giống như những giọt mưa rơi trên tấm vải nhựa. Trọng lượng của hạt giống chiếm 92% tổng trọng lượng. Không chỉ như vậy, ông Thomas còn nghiên cứu tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. Ông đã thu thập nhiều hạt từ trong phân của dơi để so sánh với hạt trong những quả chính. Kết quả cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt trong phân dơi là 100%. Còn tỷ lệ nảy mầm của hạt trong quả chính chỉ có 10%, điều này đã chứng minh mạnh mẽ rằng dơi là loài gieo hạt giống tốt nhất, các loài động vật khác không thể nào so sánh được với loài dơi, bởi vậy dơi có vai trò rất quan trọng trong khâu gieo hạt giống. 175. Tại sao chó khi ngủ lại thích dấu mũi dưới chân trước? Chó là loài động vật theo người sớm nhất, cũng là loài động vật chúng ta quen thuộc nhất. Chó có thể giúp loài người săn bắt và giữ nhà, vì vậy chúng thường được sống cùng với con người. Nhiều người nuôi chó đều biết rằng, khi ngủ, chó thường giấu mũi vào giữa hai chân trước. Tư thế ngủ này đối với chó có tác dụng gì vậy nhỉ? Chúng ta biết rằng, chó có bốn chân rất khỏe, chạy nhanh, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là mũi có khối giác đặc biệt nhạy cảm. Cấu tạo mũi của chó phức tạp hơn nhiều so với động vật khác. Ngoài khoang mũi thông thường có tác dụng khú giác ra, bề mặt ngoài ở phía đầu sống mũi còn có một bộ phận không mọc lông, ở đó mọc ra nhiều máu nhỏ, bên ngoài còn được phủ một tầng tổ chức niêm mạc. Trên tầng niêm mạc này đóng quân rất nhiều tế bào đặc biệt, chuyên phụ trách quản lý khú giác. Đối với chó mà nói thì khú giác nhạy cảm thực sự rất quan trọng, nếu bộ phận khú giác bị thương sẽ mang đến cho cuộc sống của chó nhiều bất tiện lớn. Chính vì vậy, chó rất quý chiếc mũi, thậm chí cả khi ngủ cũng không quên. Nó giấu mũi vào giữa chân trước, chính là để bảo vệ mũi, đề phòng sau khi ngủ sai, bị tổn thương ngoài ý muốn. 176. Tại sao chó thường hay thè lưỡi vào mùa hè? Chó là một loài động vật có vú. Thân nhiệt của loài động vật có vú trong trạng thái bình thường là cố định. Khi nhiệt độ tăng cao, thì phải thông qua con đường hạ nhiệt để tỏa nhiệt, để duy trì sự ổn định của thân nhiệt. Trên bề mặt cơ thể của người và nhiều động vật đều có tuyến mồ hôi. Có thể tiết sao mồ hôi, nhiệt lượng tỏa ra ngoài cơ thể thông qua sự tiết sao mồ hôi, thì thân nhiệt sẽ giảm xuống. Nhưng các nhà động vật học phát hiện ra rằng, bề mặt ngoài cơ thể của chó không có tuyến mồ hôi, tuyến mồ hôi của chúng lại ở trên đầu lưỡi. Mùa hè khí hậu nóng nực Để duy trì thân nhiệt bình thường, thì chó đành phải thè lưỡi dài để phả bớt hơi nóng, như vậy có thể thúc đẩy sự tỏa nhiệt của cơ thể. Trên thực tế, cho dù không phải là mùa hè, đôi khi lưỡi của chó cũng phải thè ra, ví dụ sau khi chạy nhanh hoặc đánh nhau, cơ thể nóng lên, thì chó cũng phải thè lưỡi ra để tỏa bớt nhiệt luôn. Giống như người trong mùa đông giá lạnh, sau khi lao động chân tay hoặc vận động mạnh, cũng sẽ toát sau mồ hôi, đó là quy luật. 177. Tại sao chó là động vật đầu tiên mà loài người thuần hóa thành công? Các nhà động vật học cho rằng, thuần hóa trên thực tế là một hiện tượng cộng sinh, hai sinh vật khác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, thực ra là một việc tốt. Họ phát hiện ra, có một số loài kiến đã nuôi một số côn trùng khác có thể hút chất nước trong thực vật, như nha trùng. Kiến thu được đường mật và chất dinh dưỡng từ nha trùng, với danh nghĩa báo đáp lại. Chúng cũng giúp nhà trùng đuổi kẻ địch, xây dựng nhà cửa. Hành động này của Kiến giống như con người ngày nay, nuôi một đàn bò sữa vậy. Có lẽ có người sẽ hỏi, loài người là sinh vật thông minh nhất trên thế giới, nhưng hành động nuôi của Kiến như vậy, tại sao phải đến thời kỳ rất muộn của thời kỳ phát triển loài người mới xuất hiện được nhỉ? Trước tiên, loài người phải có sự thay đổi về mặt quan niệm, bởi vì từ xưa đến nay, loài người xuất hiện trong giới tự nhiên. Với tư thế người thợ săn, giữa từ người thợ săn và người tiêu dùng, đến người chăn nuôi và người bảo vệ, có một khoảng cách rất lớn. Thứ hai là điều kiện môi trường có sự thay đổi. Khoảng 11.000 năm trước, trái đất trở nên ấm lên, các tảng băng trên đất liền bắt đầu chảy ra, cuộc sống của loài người bắt đầu có xu hướng ổn định. Vì vậy, về mặt địa chất học, 11.000 năm trước đã trở thành điểm kết thúc của việc thay đổi thế giới cũ và điểm khởi đầu của thế giới mới. Thứ ba, con người phiêu bạt khắp nơi bắt đầu định cư ở một nơi, ngay lập tức đã xuất hiện sự gia tăng nhanh chóng về số lượng nhân khẩu. Số lượng lớn nhân khẩu làm cho số lượng thú săn sống ở gần cũng bắt đầu giảm xuống. Do vậy một bộ phận đàn ông từ thợ săn chuyển sang nghề khác. Từ việc thuần dưỡng động vật đã có sự giúp đỡ của nhân tố trong ngoài, chúng ta biết rằng Tổ tiên của loài chó là loài sói hung bạo tàn ác, có nhiều động vật so với nó còn hiền lành, nghe lời hơn nhiều. Nhưng tại sao loài người lại muốn chọn sói làm đối tượng để thuần dưỡng đầu tiên? Hóa ra loài người và chó sói có rất nhiều tính chung, cả hai đều là những thợ săn có nhiều mục tiêu, có trí tuệ vượt trội. Thời kỳ thay đổi thế giới mới, những động vật mang tính chung đã không phải là đối thủ của loài người nữa nhưng muốn săn bắn một số động vật có vú cỡ lớn như tê giác, bò rừng, voi ma mút, ngựa hoang vân vân thì không phải là chuyện dễ. vì vậy loài người rất cần trợ thủ để phối hợp giúp đỡ. trong một dịp ngẫu nhiên, những người thợ săn đã mang về nhà một đàn sói con. sau khi nuôi dưỡng đàn sói con này với đầy tình yêu thương, họ đã phát hiện ra thuần hóa đàn sói con là một chuyện rất dễ dàng. sự dũng mãnh và quả cảm của đàn sói săn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho loài người. Còn hành vi xã hội và kết cấu đẳng cấp trong bầy đàn sói cũng cho phép chúng tiếp nhận sự chi phối của loài người. Do vậy, loài người và loài sói đã bắt đầu sự hợp tác song phương. Sau này, loài người xuất phát từ lợi ích của bản thân đã chọn những con sói có hình dáng nhỏ, ôn hòa, dễ thuần phục và giàu tình cảm để nuôi dưỡng, định hướng qua một thời gian dài sinh sản cách ly cuối cùng đã nuôi dạy ra được loài chó. Ngày nay, chó là một người bạn rất đặc biệt của con người. Chó không những có thể trong nhà coi vườn, chăn gia súc, đưa thư cho chủ nhân, mà còn được giao cho rất nhiều sứ mệnh mới, ví dụ chó dẫn đường cho người mù. Kiểm tra phát hiện ma túy cho hải quan, giúp chữa trị những người mắc bệnh tâm thần. Đối với người bạn thông minh như vậy, chúng ta thực sự cảm ơn sự lựa chọn sáng suốt của tổ tiên chúng ta. 178 tại sao cáo lông đỏ rất thích sử dụng mưu kế trong các loài động vật ăn thịt nếu hỏi loài nào xảo quyệt nhất hẳn mọi người đều cho là loài cáo thực ra tên gọi chính xác của nó phải là cáo lông đỏ đúng như vậy bản tính của cáo lông đỏ là xảo quyệt giả dối bất kể là khi săn mồi hay khi trốn tránh kẻ địch chúng thường nghĩ ra được nhiều mưu kế khác nhau đôi khi trí tuệ của cáo lông đỏ thậm chí không thua kém gì loài người ví dụ như khi người thợ săn đặt bẫy để bắt mồi, nếu bị cáo lông đỏ từ xa phát hiện, thì nó sẽ lặng lặng bám phía sau người thợ săn. Đây là một kiểu tin tức báo động đặc biệt. Một khi đồng loại của chúng đi qua, ngửi được mùi hôi này, thì sẽ biết dưới cây gần đó có chiếc bẫy đáng sợ. Ngoài ra khi đi săn, đôi khi cáo lông đỏ làm ra vẻ bị thương, rất đau đớn, hoặc chúng giả vờ đánh nhau, và khi cảm thấy sự sợ hãi của con mồi dần dần biến mất thì cá long đỏ sẽ đột ngột vồ lấy con mồi có thể có người sẽ hỏi so với các động vật khác tại sao cá long đỏ lại thích sử dụng mưu kế vậy các nhà khoa học cho rằng bất kỳ động vật nào muốn sinh tồn lâu dài trên thế giới này đều phải có một bản lĩnh mưu sinh ví dụ hổ hay sư tử được gọi là chúa tể của loài muôn thú thì phải dựa vào thể lực mạnh khỏe móng sắt răng nhọn để vừa có thể bắt được con mồi Lại vừa không phải lo lắng về sự tấn công của kẻ địch, còn một số động vật ăn cỏ trồng yếu đuối, dễ bị ức hiếp, nhưng lại có khả năng chạy rất nhanh, giúp chúng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Chúng ta biết rằng, cáo lông đỏ dựa vào ăn thịt để sống, nhưng trong bộ động vật ăn thịt, nó chỉ là thành viên thân nhỏ rất yếu, khả năng tấn công và chạy trốn đều không khỏe. Vì vậy, cáo lông đỏ chỉ có thể dựa vào trí lực để bù đắp sự thiếu thốn về mặt thể lực. Nói một cách dễ hiểu là so với các loài động vật ăn thịt khác, cáo lông đỏ biết nghĩ ra cách hay hơn, biết sử dụng mưu lực hơn. Có như vậy cáo lông đỏ mới chiếm được một vị trí trong cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, mới có thể tồn tại được cho đến ngày nay. 179. Tại sao các nhà sinh thái học phải đưa ra đề nghị bảo vệ loài sói? Từ lâu chúng ta đã biết rằng, chó sói là tổ tiên của loài chó nhưng loài người lại yêu quý loài chó hơn cả không những nuôi chúng giữ nhà bảo vệ vườn mà còn phải bỏ ra nhiều tâm huyết để đào tạo thành đủ loài giống chó đa dạng đến nỗi số lượng giống chó hiện nay đã vượt hơn ba trăm loài trái lại chó sói thường làm cho người ta căm ghét mỗi khi người ta nghĩ về loài động vật này có thể xuất hiện trước mắt chỉ là cảnh tượng máu chảy lên láng và xương trắng chất thành đống khiến người ta sợ gai ốc đúng vậy Chó sói thực sự thường xuyên giết con mồi một cách tàn ác. Đó là vì chúng có dựa vào ăn thịt các động vật khác thì mới có thể sinh tồn được. Một con chó sói một lần có thể ăn hết khoảng 10 kg thịt. Sau khi sói ăn no, nó có thể duy trì được 4-5 ngày không ăn gì. Sự tàn nhẫn của chó sói không hề liên quan gì với con người. Nhưng từ khi loài người định cư, bắt đầu cuộc sống canh tác và chăn nuôi, người và chó sói đã có mối quan hệ tương đối đặc biệt bởi vì cùng với việc gia tăng của dân số, phạm vi hoạt động của loài người cũng không ngừng mở rộng địa bàn vốn là của chó sói dần dần bị loài người xâm chiếm chó sói sau khi tìm kiếm mấy ngày không có gì ăn ánh mắt của nó tự nhiên sẽ chú ý đến các loài gia súc mà loài người nuôi dưỡng thậm chí đôi khi cả bản thân loài người cũng trở thành đối tượng tấn công của chúng do vậy mối quan hệ giữa loài người và chó sói trở nên căng thẳng Xem ra đối với con người, chó sói đã trở thành một trở ngại lớn cho loài người chinh phục thế giới tự nhiên. Trong tình hình này, loài người bắt đầu giết sói hoang, đặc bẫy, thuốc độc, đạn, tất cả những thủ đoạn có thể sử dụng được, đều được dùng để đối phó với loài sói hoang. Có nước, chính phủ đã kêu gọi nhân dân triển khai tấn công chó sói. Như vậy, đàn sói hoang y phong lãnh liệt trong thế giới tự nhiên, trong nháy mắt đã rơi vào thế bất lợi tuyệt đối ví dụ ở Mỹ hoạt động bắn giết chó sói vẫn duy trì mãi đến năm 1935 mới tuyên bố chấm dứt và lúc này chỉ có một số địa phương như Minnesota và Alaska còn sót lại số lượng rất ít sói hoang còn ở các địa phương khác đã bị tiêu diệt gần hết. Từ xa từ góc độ về tính đa dạng của sinh vật cho thấy hành động săn bắt mồi của chó sói đơn thuần là một bộ phận trong hệ thống sinh thái cách đây rất lâu. Tổ tiên loài người đã dựa vào chính những vật mà chó sói đi săn được, còn sót lại, để duy trì một phần cuộc sống. Còn ngày nay, trong giới tự nhiên, cũng có không ít động vật cần sói hoang giúp đỡ, thì mới có thể duy trì được sự sống. Đặc biệt là một số con chim non ăn thịt, chúng cơ bản không có khả năng giết chết con mòi, nhưng lại phải ăn để tồn tại sinh sôi, nên đành phải nương tựa vào đàn sói lớn mạnh. Nhưng với sự xua đuổi bắn giết đến cùng của loài người, bản thân loài sói cũng không tồn tại được lâu, huống chi những con chim non trông chờ vào các đàn sói khỏe mạnh để duy trì sự sống. Làm thế nào để tồn tại phát triển được? Các nhà sinh thái học cho biết, chỉ cần loài người thay đổi cách nhìn đối với chó sói, chứ không chủ quan, xếp chúng vào hàng ngũ những kẻ tàn sát, thì mới có thể tiếp nhận được loài chó sói này. Loài người chẳng phải là đã thay đổi cách nhìn đối với hổ rồi hay sao? Vậy thì mọi người cũng hãy lượng thứ cho chó sói, suy cho cùng, sự sống của chúng cũng phải không ngừng dựa vào cuộc sống chiến đấu đẫm máu để tồn tại. Huống hồ trong hệ thống sinh thái, còn có rất nhiều động vật nhỏ, phải dựa vào sự tồn tại của chó sói để sinh tồn. 180. Tại sao chó sói hay hú vào ban đêm? Ở những làng ven núi hoặc khu chăn nuôi, lúc đêm khuya thanh vắng, thường nghe thấy tiếng hú của bầy sói đặc biệt là ở khu chăn nuôi những người chăn nuôi gia súc càng thêm cảnh giác sợ bầy sói tham lam tàn ác gây tổn hại cho đàn dê của mình tại sao chó sói lại thích thú vào ban đêm vậy các loài động vật trên thế giới đều có thói quen sinh sống của mình chó sói là loài mảnh thú tương đối lớn thức ăn chính là thịt chúng chuyên săn bắt thỏ gà rừng các loài hươu nai chuột da cầm gia súc đôi khi cũng ăn một số thức ăn có tính thực vật thậm chí còn tàn sát cả đồng loại. Sói đi thành bầy, đôi khi còn có thể gây tổn thương cho người. Sói là một loài động vật đi ăn đêm. Khi trời vừa sẫm tối, bầy sói đói thường đi thành đàn để kiếm mồi, vừa đi vừa phát ra tiếng hú với âm thanh trầm thấp. Tiếng sói hú trong đêm làm người ta cảm thấy sợn tóc gái. Thực ra điều đó không phải là để dọa con người, mà là có hàm ý khác. Tiếng kêu của động vật là tín hiệu thông tin để liên hệ giữa bày đàn động vật. Trong các tình huống khác nhau, động vật thường sẽ phát ra tiếng kêu khác nhau. Tiếng kêu có quan hệ rất lớn tới thói quen sinh sản. Ví dụ như loài hô trong thời kỳ sinh sản, hô đực thường phát ra tiếng kêu đặc biệt để tìm đôi. Còn tiếng hú của chó sói trong đêm là để tụ tập bày đàn, hoặc thông qua tiếng hú để gọi lẫn nhau. Như sói mẹ thường hú để gọi sói con, sói đực lại hú để gọi sói cái, sau khi tập hợp thành bầy, mới ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vào thời kỳ sinh sản, sói cũng thường phát ra tiếng hú để tìm đôi. Vào thời kỳ nuôi con, ngoài sói mẹ cất tiếng hú ra, sói con khi đói cũng sẽ cất tiếng hú thè thẻ đòi ăn. Khói sách nói .vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10.000 câu hỏi vì sao. Tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập Động vật, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ấn Hành. quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Khói sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa, và đã thực sự giữ lời hứa. Khói sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Khói sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện gặp quả lành. Dương Tuấn Ngọc, không chín tám sáu, hai một chín một chín hai, email: thích thiên phúc a Trân trọng kính chào! Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang